Cực phẩm gia đình, tập thứ 242 Bên này nói chuyện bẩn cợt, phía bên kia là bố lý lẽ lớn tiếng quát lên, giọng nói văn vọng trên thảo nguyên, sức mạnh cực lớn, hồ bất quy phiên dịch. Lạp Bố Lý nói, ba ngạn hạo đặc là nơi trọng địa chứa Lương Thảo không thể có chút chuỗi choa nào, vì vậy phải thực hiện cấm cửa vào đêm. Cửa thành hết thảy đều đóng lại không có phép tự tiện tiến vào. Nhưng mà các bộ tộc đưa Lương Thảo tới phải đợi sau khi trời sáng, làm rõ thân phận loài lịch mới có thể tuần tự tiến vào. Lâm Vãn Vinh phì một tiếng, sau khi trời sáng mới vào thành, vậy lão tử còn cải trang cây rấm à. Diêu Glà muốn đục nước béo cò, ngươi lại muốn gạn nước trong, ta còn mò cái chim. Hầu Đại Ca Quỳnh nói với hắn lão tử cả ngày cả đêm dắt giả từ Vân Đình tới để đưa chiến mã cho Tiền Tuyến, phụ mệnh lệnh của Khả Hãn và Hổ là chuyện lớn của độc quyết, mỗi phút chậm trễ dưới hẻm Hạ Lang Sơn sẽ hy sinh thêm một vị chiến sĩ dũng mãnh. Lão tiểu tử là bố lý ngươi cố ý làm khó dễ, ôm nữ nhân ngủ không nói làm gì. Còn bày ra cái gì cấm đạnh ban đêm làm cho chúng ta không thể đưa chiến mã tới. Mấy dạng dũng sĩ độc quyết phải nghỉ đêm trên thảo nguyên. Đây là hành động coi thường với bì già khả hãn và khổ biên đại nhân là xúc phạm tới tôn nghiêm của dũng sĩ độc quyết chỉ đại chúng ta. Nói một câu độc quyết là trung tạp mạ một ni thảo thủ. Lâm tướng quân bất bình phẫn nộ chửi bới. Giọng hồ bất quy như chuông lớn tiếng phiên dịch âm thanh truyền xa. Cao tù cũng là kẻ mau lẹ. Nghe thấy câu quốc mạ của lâm huynh đệ lập tức trở nên hứng thú, dẫn đầu các huynh đệ vỗ mông ngựa vùng đại đao kiêu gào, mức độ thay thảm bi ai của nó giống như con sói cô độc bị lạc trên thảo nguyên. Bọn họ vừa chửi vừa rú, mấy vạn thất chiến mã cùng hí lên, thanh thế mạnh mẽ, chính hợp với tính cách của hồ nhân. Bố lý lạp ở trên thường thành, mặt đen như mực, không giữ đáp trả, hồ bất quy dịch. Hà Nội, đây là quân quy do Tả Biện đặt ra là để bảo vệ an nguy của ban ngạn hậu đặt, không ai được làm trái. <cười> tả Dương à, lão tử đây còn là Diêm Dương cơ, Lâm Vãn Vân đưa mắt trà với cao tù, lão cao lĩnh ngộ, ngàn chiến sĩ ngầm di động, vạn thất chiến mã trở nên kích động, ngẩn cổ hí dài tới gần tường thành màu xanh. Gió thảo nguyên mang theo tiếng rít gào bồm mấy vạn thất chiến mã bổ tung trong gió. Giống như từng đợt sống cả rất là hùng tráng. Nụi <cười> dưới hắn, lầm vãng vinh hát hát mấy tiếng. Đừng cho rằng có ba Đức lỗ chống lưng là lão tử sẽ sợ ngươi. Nếu làm những chiến mã này quán sợ, người có mọi cái đầu cũng không đền được. người nghe quân lệnh của tả biêu, Trong tay ta lại là ý chỉ của khả hãng. Lấy quân quy của tả biêu không cho ta vào thành, Đó không chỉ là coi trẻ thịnh đang ta, Coi trẻ hữu dương càng là coi trẻ khả hãng. Cho dù kiện cáo trước mặt đại hãng lão tử cũng không sợ ngươi. Bây giờ ta đếm tới năm, nếu ngươi ở mở cửa thành thì thôi. Còn nếu như không mở, ta sẽ quay đầu ngựa. Đem dạng thất chiến mã này về dương đình. Để đại hãn xem xem ba đức lỗ đại nhân và thủ hạ của ngài đối xử với chiến sĩ đồ quyết diễn trình ta như thế nào. Hồ Bất Quy nghiêm khắc đem nguyên ý của câu đó truyền đi. Giọng lớn tới mức là tướng sĩ hai bên đều có thể nghe thấy. Trời đã tối mịch, gió trên thảo nguyên mang theo chút lạnh thổi vào mặt mọi người. Mấy ngàn tướng sĩ đại hoa nắm chặt tay cùng chờ đợi giờ phút quyết định sắp tới. Trên thành dưới thành đều yên tĩnh, trừ tiếng phì phò của chiến mã ra không còn âm thanh nào khác. Trong ánh lửa mờ mờ hai bên im lặng dằn co, là bố lý nghiến răng trầm mặt rất lâu không hề đáp lời. Hồ Bắc Quy lo lắng nhất tới gần Lâm Vãn Vinh nhỏ giọng nói. À tướng quân, làm sao đây? Chẳng lẽ rút thật? Lâm Vãn Vinh ường một tiếng mắt lé tinh quang. Nếu như hắn thật sự không mở cửa thành, chúng ta cố sông vào trừ việc khi sinh rất lớn, lại không có ý nghĩa. Thịnh đăng mặc dù là nhân vật hạng ba, nhưng hắn lại mang theo giảng thức chiến mã đột quyết. Đô không phải là con số nhỏ. Hôn chi phía sau hắn còn có hổ vương và bì già khả hẳn. Tên là bố thủy gì đó này cho dù có cứng hấn, nhưng dám cự tuyệt hắn sao? Mẹ nó, kẻ lớn gan hân tán còn chưa ra đời đâu. Hồ đại ca đưa ra thông điệp cuối cùng đi. Vâng! Hồ bất quy dứt khoát nhận lời dùng tiếng độc quyết nói lên trên thành. Trong tạp mã nục nghi thảo thủ. Lạp bô lý, chó đẻ kìa, dám ngược đại dũng sĩ độc quyết chúng ta. Bây giờ ta đếm tới 5, nếu người không ở cửa thành, ta lập tức mang vạn thất chiến mã này về Dương Định, xem xem đại hãn Trừng Thị ngôi như thế nào. Bây giờ ta bắt đầu đếm. 1. Hồ Bắc Quy nói là làm giận dữ gầm lên âm thanh truyền đi rất xa. 2. Bản Vân lặng lẽ phất tay, Cao Tù và Lý Vũ Lăng mang theo mấy kỵ binh phóng ngựa tới vung roi gia lên. Có ngựa đầu đàn liền hoảng sợ xoay người chạy về phía nam. Mấy vạn thất chiến mã theo sau nó chậm rãi di động. Nhân vật hạng ba thảnh đang được hổ vương phái tới không ngờ có đảm lượng như vậy. Lạp bố lý ở trên thường thành cũng kinh hải. Kỵ binh độc quyết giữ ba ngạn hạo đặc lần lượt nghị luận. Đây là chuyện tốt. Hổ vương tiếp cứu cho tả Dương không ngờ bị đại tướng dưới tay của tả vương cự tuyệt. Việc này về tình hay lý đều không xong. Ba... Hồ Bất Quy vừa dứt lời mấy ngàn kỷ binh đại hoa cũng nhất tài xoay đầu ngựa, vung trôi thúc đàn ngựa như đám mây đen đi về phía trước. Trên tường thành tức thì dục dịch, vạn thất chiến mã con số khổng lồ ai dám dễ dàng cự tuyệt như thế. thần sắc lạp bố lý cũng trở nên lo lắng. Bụng! Lần này ngay cả Hồ Bất Quy cũng xoay người lại, hắn hùm một tiếng vung trôi ngựa tức giận quá. Lạp bố lý! Chúng ta gặp lại ở trong liều của đại hãng. Thấy là bố lý chết cũng không chịu há miệng ra, Lâm Văn Vinh không khỏi toát mồ hôi lạnh. Tên họ lạp này đúng là rùa chết. Ánh mắt dò hỏi của hồ bất quy chuyển đến, Lâm Văn Vinh nắm chặt tay nghiến răng, Đang muốn gật đầu. Liền nghe trên thành, Truyền tới một tiếng gọi lớn. Tạnh đàn, chậm đã! Một tiếng này như tiên âm truyền vào tay mọi người, Hồ bất quy tức thì mừng rỡ. Ê, đừng có dội, Lâm Văn Vinh nhỏ giọng nói, đừng có quên chúng ta chính là dũng sĩ độc quyết cao ngạo, sao có thể dễ đối ý. Hồ Bất Quy cũng cười hát hát, vông trôi ngựa chan chát, làm bộ như không nghe thấy lời của Lạp Bố Lý muốn lên đường. Thấy Thịnh đang thật sự muốn đi, cuối cùng Lạp Bố Lý cũng lo lắng vội nói, Thịnh Đăng huynh đệ xin hãy dần bước, việc này còn có thể thương lượng. Còn thương lượng cái gì? Lão Hồ nổ giận vông trôi lớn tiếng quát. Bà là dũng sĩ đột quyết cao quyết, không cần xin người khác thương hại. Nếu ba ngàn hạo đặc, chẳng phải chỗ của chúng ta, vậy chúng ta sẽ về thảo nguyên. Tin rằng đại hãng sẽ chủ trì công đạo cho chúng ta. Các huynh đệ, đi thôi! Cao Tù và Lý Vũ Lăng cùng hú lên quân sĩ cũng trở nên phẫn nộ. Kẻ ngang ngạnh sợ kẻ không sợ chết, thấy vạn thất chiến mã sắp trời đi là bố lý dù cứng rắn. Cuối cùng cũng phải cố kị không dám làm việc quá tuyệt tình nghiến răng nói. Được, thịnh đăng huynh đệ từ ngàn giảm mà tới, tâm ý chân thành, lại cố ý chỉ của đại hãng, hôm nay lạp bố lý đành phải phá lại một lần, mở cửa thành ra. Lạp bố lý truyền lệnh xuống cửa thành ba ngàn hạo đặc chậm rãi mở ra, tiếng rầm rầm vang lên không dứt, cửa thành làm bằng đá vô cùng dày và nặng, nếu hoàn toàn mở ra chiều ngang phải tới một trượng, thấy cánh cửa chậm rãi mở ra thành bại hay không ở lúc này rồi, Các tướng sĩ đều nến thở nắm chặt tay, lặng lẽ chờ giờ phúc đó. Hồ bất quy khó ức chế được sự mừng trở trong lòng, âm thanh cũng trung lên. Tấn quân, làm gì đây? Bây giờ tiếng vào sao? <cười> dạo, đương nhiên là phải vào rồi. Mong đợi lâu như vậy chẳng phải lúc này sao? <cười> Ngốc mới không có dạo. Nhìn vẻ thận trọng của lạp bố lý ở trên thành, Lâm Vãn Vinh hì hì nói. Hồ đại ca, làm hơn dạng thất chiến mã này chạy càng nhanh càng tốt cho ta, tốt nhất là cho cả bầy cũng xong thẳng vào thành. Lão tiểu tử lạp bố lý này thích chiến mã, ta sẽ cho hắn thưởng thức mùi vị bị, bị gió ngựa dẫm đạp. Hồ bất quy cũng là người tên nhanh nào lại chẳng hiểu ý của hắn cười ha hả, mắt McAfee nói. Đúng như tướng quân nói, chiến mã của chúng ta bị lạp bố lý làm khó chịu, rất dễ bị kích động. Tin rằng lạp bố lý cũng hiểu cho nỗi khổ của chúng ta. Hắn quay đầu ngựa dùng tiếng đột quyết nói to Các dũng sĩ, cảm tạ thành tình của lạp bố lý Vì biểu đạt thành ý của chúng ta Hãy đem chiến mã tốt nhất của chúng ta vào ba ngàn hảo đặc Đi dạng thất chiến mã cùng di động tiếng bó ngựa trầm rập làm cả thảo nguyên trung chuyển tiếng gầm của mấy ngàn tướng sĩ tiếng rôi chan chát Đàn tuấn mã như một đám mây đen ùa thẳng tới cánh cửa thành Những chiến mã đột quyết này còn chưa hoàn toàn thuần thuộc Đánh hoàng đã nổi lên thành thế khiếp người, mấy vạn thớt chiến mã như thủy triều trào vào cửa thành, kỵ binh đầu quyết ở hai bên tán loạn, không ai dám chặn chúng lại. Phi thuộc chính là 3000 hậu đạc rồi, các quân đẩy đi theo ta." Lâm Vấn Vinh quát một tiếng rồi quốc mạnh lên ngựa, chiến mã tung vó lao lên trước tiên, hầu bớt quy cùng cao tổ theo sát sau hắn. Mấy ngàn thất khoái mã giống như tên trời cung Thành thấy vô cùng lao thẳng vào trong thành Thành ba ngàn hậu đặc vốn là một gò đất nhô lên trên đại thảo nguyên Sau khi đại hãng lập ra độc quyết Do nhu cầu mở rộng đất đai liền dẫn lên một tòa thành lâm thời tại đây Xây cửa thành dày và nặng Biến ba ngàn hậu đặc thành trạm trung gian giữa thảo nguyên và đại mạc Là trọng địa hậu cần để độc quyết xâm nhập đại hoa Cơ hội tất cả lương thảo và chiến mã của Hồ Nhân đều được bổ sung từ đây. Sự quan trọng của nó với người đột quyết không cần nói cũng biết. Thời khắc bước chân vào ba ngạn hạo đặc đã đến. Trong lòng tất cả tướng sĩ Đại Hoa đều dâng lên cảm giác bi tráng, máu huyết sôi trào. Bọn họ tới đây chính là vì ba ngạn hạo đặc. Từ lúc chém di thần ở Hạ Lan Sơn, tất cả bọn họ đã không còn đường lui. Phía trước là một con đường cổ tử nhất sinh, thảo nguyên chính là nơi vùi xương bọn họ, nhưng không ai chọn lùi bước. Làm lính khó tránh khỏi thương vong, hóa thân thành mỗi đau nhọn của đại hoa đâm thẳng vào trái tim của hầu nhân. Bọn họ sẽ làm hồ nhân mạnh mẽ phải trung trảy, chính như lời lâm tướng quân đã nói, tên mỗi người ở đây đều sẽ ghi vào lịch sử của đại hoa. Đây chính là ba ngạn hậu đặc trùi ư Cao tụ theo bên người lâm vãn vinh tiến vào thành, nhìn thành trì đơn sơ liều bạc và vật dụng đầy đất. Chiến mã chạy loạn từng đóng lương thảo chất cao không nhìn được, cười nói. Người đột quyết khoác lá quá đáng Cái tứ đồ chơi này mà cũng dám xưng là thành kỳ còn là thành của Thảo Nguyên. Theo ta thấy thì quyển nhà của chúng ta cũng là cung điện trên trời rồi. Sự thật đúng là như thế. Vì cái gọi là thành của Thảo Nguyên... Trong mắt đám người cao thù rất đáng cười, trừ tường thành thấp và cửa thành dày nặng ra, ba ngạn hậu đặc chỉ là một vùng thảo nguyên bình thường, chỉ có tường thấp bao quanh mà thôi. Nói khó nghe một chút so với huyện Nha nơi xa xôi nhất của đại hoa cũng chẳng sánh được, nhưng không ngờ chính là cái nơi chẳng đáng ghé mặt này lại nằm trong tay vô số nhân mạng ở Hạ Lan Sơn và Phủ Hưng Khánh, làm vãng vinh vỗ bả vai cao thù khẽ thang. Cao đại ca, nhiều khi quốc lực không phải là lấy thành dày, lầu cao ra mà đánh giá được. Nhà huyện đại hoa chúng ta có thể thấy là rất lớn rất cao, nhưng rất nhiều nơi bách tính lại khốn cùng. Ngay cả con cũng chẳng được ăn no, kiến lập nên loại phủ Nha tráng lễ dỗn làm hao tổng màu hôi xương máu của bách tính như thế để làm gì, so sánh như thế, ngột lại những hồ nhân này còn thuận phát hơn, không có huyện Nha không có thuế má, mặc kệ là quan lớn quan bé, Mọi người đều cởi ngựa ở liều, cuộc sống tuy gian khổ nhưng cũng trách công bằng, chẳng trách hồ nhân lại đồng lòng như thế. Cao tù tuy là, đới đau hộ vệ trong công nhân cũng xuất thân bằng khổ, nghe thế thì liên tục gật đầu, trong mắt hồ bất quy đã thấp thoáng ánh lệ lớn tiếng nói. Tướng quân, bằng vào một lời này của ngài hôm nay, lão hồ liền đem tính mạng giao cho tướng quân. Nếu dân hoàng võ tướng của đại hoa ta đều có tầm mắt và tấm lòng như của tướng quân thì còn có việc lớn nào không làm được. Sao bị khương hộ dùng bên ngoài ức hiếp thế này chứ? Lâm Văn Vinh lặng lẽ cười không nói gì. Vạn thất chiến mã ở tiền phương đã ầm ầm tiếng vào. hơn ngàn tướng sĩ phía sau cũng đã vào thành. Vì có đội ngũ khổng lồ như thế tiến vào, ba ngàn hậu đặc trở nên ồn ả. khắp nơi đều là tiếng ngỡ hí và tiếng vó ngựa chạy dừng lại, mau dừng lại. Lạp Bố Lý tức giận quá. Thẩm chuyện gì thế này, sao ngươi không quản thúc chiến mã cho tốt để mặc chúng chạy loạn lên trong ba ngàn hạo đạc, nếu xảy ra chuyện gì, ta hỏi tội ngươi. Không biết từ lúc nào Lạp Bố Lý đã từ trên tường thành đi xuống mặt đầy phẫn nộ, vừa quát tháo vừa vung dây thần lòng vào cổ chiến mã đang chạy loạn kia, mấy chục kỵ binh sau lưng hắn cũng làm theo như vậy. Người đột quyết quả nhiên là kỵ sĩ trời sinh, cách thuần phục chiến mã cao siêu, tần sợi thần phóng ra điều chuẩn xác, trong chốc lát đã giữ chặt được năm 60 thớt chiến mã chạy như điên. Những chiến mã này bị dây thần buộc vào cổ, hai vó trước dựng thẳng lên, ngửa cổ hí giận dữ nhưng không cách nào chạy được nữa. Hơn ngàn tướng sĩ đại hoa hộ tống ngựa đều đã vào thành, vì tránh cho người đột quyết khỏi nghi ngờ. Những chiến sĩ khác đầu nắp bên ngoài cách đó mấy dặm, đợi tín hiệu của tiền phương. Thấy hầu Nhân đang chậm rãi đóng cửa thành lại, Lâm Vãn Vinh đưa mắt ra dấu với Lý Vũ Lăng. Lý tiểu tử hiểu ý gợt đầu, giảm tốc độ chiến mã xuống trùng người, dẫn mấy trăm người phía sau sau, lùi lại cách cửa thành không bao xa. Chiến mã chạy như bay, Lạp Bố Lý và những dũng sĩ của hắn cũng rất nhanh nhẹn, bên người sớm đã có mấy chục chiến mã thuần phục. Trong mắt lâm vãn vinh lué tinh quang không khỏi hừ một tiếng. Tên họ lạp này xem ra là một cao thủ bắt ngựa. Hồ đại ca có thể nghĩ biện pháp dụ lạp bố lý qua đây không? Hắn làm động tác cứ mạnh ngang qua cổ. Cao tù tức thì mặt sáng lên. mày đại đau lên dậy Nước dãy như muốn nhỏ ra. À được. Hồ bất quy áp chế sự kích động trong lòng làm tra vẻ phẫn nộ. Hướng tới lạp bố lý ở đằng xa quát lên. Trung tạp ma một ni thảo thủ, là bố lý, đây là việc tốt của tên cho đẻ người đầy dạng thất chiến mã của lão tử từ Dương Định xa xôi ngàn dặm chuyển tới, đi biết bao nhiêu ngày mới tới ba ngạn hạo đặc. Nhưng người đóng cửa thành, ngăn tất cả chiến mã ở bên ngoài, đến nước uống cỏ khô cũng không cung cấp, bọn chúng chẳng điên lên mới lạ lạ, ta nhất định phải băm báo việc này với đại hãng. Đẩy ngươi già bộ lạc của ngươi, nam nhân bị chém đậu, nữ nhân của ngươi cúp toàn bộ đem về mang lên giường. Trong bộ lạc thở nguyên cúp nữ nhân và chửi tông tộc là lời nguyện rủa ác độc nhất, phải dùng máu tươi mới có thể rửa sạch sỉ nhục. Hồ bất quy chửi tới mức này, coi là hoàn toàn trở mặt rồi. Sắc mặt lập bố lý xám xanh, lan nhà bỗng trong tay nâng lên, chiến mã phóng tới như gió, tiếng như sói gào trú vang vọng khắp thành. Đứ danh nghĩa dũng sĩ tên Tạp Chúng Thịnh đang kia là Bồ Lý phải đấu người. Trong cơn phẫn hậu Lạp Bố Lý lao tới như con lốc, chiến mã của hắn cực kỳ thần tuấn, chỉ vài một tiếng liền bấu ra một con đường giữa vạn thất chiến mã ngược dòng sông tới, từ xa có thể nhìn thấy con người xanh thẳm hùng hãn của hắn. Không cần Lâm Vãn Vinh dặn dò cao tầu đã xoa chân múa tay, mắt nhìn chằm chằm vào Lạp Bố Lý đang lao tới. Lý Vũ Lăng và mấy trăm kỵ sĩ vẫn theo sát đằng sau, chậm rãi tiếp cận mấy người Đào Quyết đang đóng cửa thành, là Lý càng lúc càng gần, 50 trượng, 40 trượng, ngay cả mũ dạ trên đầu hắn cũng nhìn thấy rất rõ ràng, Lâm Bảng Vinh nắm chắc chiến đao một hồi ước đẫm lòng bàn tay, không khí khẩn trương như lúc nào cũng có thể bùng nổ. Cái không đúng. Mấy tiếng quát lớn đột nhiên vang lên sau đội ngựa, theo đó là tiếng gào thảm. Kỵ binh đại qua Làm bản vinh quay người lại nhìn, hóa ra khi đám người Lý Vũ Lăng tới gần cửa thành, khoảng cách quá gần đã bị mấy tên độc quyết coi thành phát giác. Lý tiểu tử gầm lên phẫn nộ, dùng thế như sấm sét giết hồ nhân kia, máu văn bốn phía, kẻ phát giác ra bí mật đã nhanh chóng bị chém gục dưới ngựa. Nhưng cũng đã quá muộn rồi, lạp bố lý đang phóng tới dĩ nhiên nghe được lời cảnh cáo này. Hắn giật mạnh dây cương chiến mã dựng thẳng lên hí dài Ê! Kỷ binh đại qua Đáng chết! Lạp bố lý gầm gừ phẫn nộ, nhầm người lên ném lăn nha bỏng trong tay ra. Thiết bổng vừa nhanh vừa mạnh giống như xét đánh ngang theo tiếng gió gào trú, phóng thẳng về phía Lâm Vãng Vinh. Lâm, Lâm... Quỳnh đại cẩn thận Cao tù quát lên một tiếng trường đao trong tay bổ ra. Choăn một tiếng, hai thứ bịch khí chạm nhau tỏ ra mấy tia lửa sáng trực cơ hồ muốn bắt vào mặt lâm bản vinh. Thiết bổng bị rơi phịch xuống đất, chiến đao của cao tù cũng bị mẻ một mảng lớn. Cánh tay cũng tê dại, cao tù không khỏi thốt lên. Cái thằng nhóc này mạnh thật! <cười> không sai, lão tử này chính là lâm gia từ đại hoa tới hành Tông đã bị nhìn tháo lâm vẫn Vinh kéo mũ dạ trên đầu ném xuống đất đằng đằng sát khí gầm lên thanh âm mạnh mẽ vô cùng sự sỉ nhục trăm năm của đại hòa chỉ có mau tư của hộ nhân mới có thể rửa sạch các huynh đệ dũng mảnh của ta vì cha mẹ vợ con của các ngươi vì huynh đ để tỉ bụi của chúng ta theo ta xong lên giết sạch người độuyết hai mắt hắn đổ được chuya mố lên mấy dòng sáng bạc Tuấn mã nhanh như sao băng Vù một tiếng lao tới tốc độ đó ngay cả cao tù cũng không theo kịp tướng sĩ Đ đạii Hoa Dũng khí bùng lên vứt cả mũ giả trên đầu xuống l ra tóc đen da vàng khuôn mặt đại hoa đường đường 99 giết sạch người độc h khẩu hiệu như thế trước nay chưa từng có đại biểu cho quyết tâm và dũng khí của đại Ho cũng là tiếng gằ phẫn nộu chất chứa trăm năm khẩu hiệu này đốt lên nhiệt huyết của tất cả tướng sĩ Bọn họ phát ra những tiếng gầm trung trời, điên cuồng thúc chiến mã, vùng chiến đạo theo sau Lâm Vẫn Vinh, giống như một dòng nước lũ lao thẳng tới chém giết. Tiếng rêu hò tức thì làm hơn vạn thắt chiến mã phát cuồng, ngựa lớn đầu quyết ngựa cổ hí dài chạy khắp bốn phía như một đám mây đen tán loạn tràn khắp thành Ba Ngạn Hậu Đạc. Nơi chúng đi qua Liễu Trướng Quật Đậu đột giật tứ tán. Binh sĩ độc quyết nào né chậm một chút thôi liền bị vạn mã giày xéo dưới vó. Kỵ binh đại hoa thăm nhập thảo nguyên, tập kích thành quách. Đây là việc chưa từng có. Sự đã kích về tâm lý trong lòng binh sĩ độc quyết còn xa hơn về sinh lý. rất nhiều binh lính còn chưa rõ là ai tới đã bị nghiễm nghiễm với gió ngựa. Ba ngạn hậu đặc tức thì chìm vào hoảng loạn. Lý Vũ Lăng cùng mấy trăm tướng sĩ chém gục hơn 10 hồ nhân trồi đồng tâm hợp lực mở cánh cửa dày nặng kia ra, đợi viện quân nắp ngoài thành. Hồ nhân hiển nhiên là cũng ý thức được sự quan trọng của cánh cửa thành. Một khi viện binh đại hoa tiến vào, ba ngạn hạo đặc sẽ bị phá, không còn nghi ngờ gì nữa. Lạp bố lý quay đầu ngựa nhảy lên thành, chuyển đạo trong tay vùng lên gầm phẫn nộ. băng tênh! Mấy trầm mũi tên bay loạn như cào cào bắn về phía cửa thành. Tướng sĩ Đại Hoa đang mở cửa thành không chỗ né tránh. Tiếng kêu thảm lên liên tiếp. Hơn 10 tráng sĩ trúng tên nhọn từ từ đổ xuống. Tiêu ta giết lũ chó đẻ này! Nhìn thấy huynh đệ từng người từng người ngã xuống lâm ván vinh lửa giận ngốc trời. Hô dài một tiếng rồi xoay đầu ngựa đi vào thành. Giang vẻ hắn hùng hẳn như có thần linh hỗ trợ. Một mình một ngựa xông lên trước, chiến đao trong tay khi trái khi phải, gặp phải người độc quyết là dũng mảnh bẫu xuống, mau tươi giọng đỏ chiến bào, luận về thủ đoạn độc ác so với hầu nhân còn hơn vài phần. Nhìn kỹ binh đại hoa dọc theo sườn dốc công tới, tên của hồ nhân tức thì vù vù bắn tới, giống như ông vò vẻ bị vỡ ổ, tiếng tên bay viêu viêu qua tay làm vãng vinh, có vài mũi thậm chí sượt qua da đầu của hắn. Hồ nhân dỗi xạ kỵ, cung độc quyết, nhìn thì đơn giản nhưng sức bắn mạnh. Một lượt mưa tên tức thì ép Lâm Vãng Vinh không ngắn đầu lên nổi, thấy công vì thế mà bẻ gãy. Lâm Vãng Vinh che trái đỡ phải, chém bay mấy mũi tên, nhìn các huynh đệ chết thảm ở cửa thành, hắn lập tức gầm lên. Cao Tù, Hồ Bất Quy, theo ta! Cao Tù và Hồ Bất Quy cũng chém bay mấy mũi tên, ứng tiếng xong lên, ba người hợp sức. Trường tay trong tay múa lên không có một kẻ nào hở, phóng nhanh tới đầu thành. Các tướng sĩ đã chém giết tới đỏ mắt, gạo thét theo xác đằng sau chủ xoáy. Mưa tên ào ào bắn lên người bọn họ, tướng sĩ lặng lẽ ngã xuống, nhưng không ai kêu lên tiếng nào. Tiếng vó ngỡ làm đất trung núi chuyển, bụi đất cuốn mịt mù, tướng sĩ đại hoa ẩn nắp ở ngoài cuối cùng cũng tới. Chốt mắt đã tới ngoài thành có thể thấy rõ tóc đen da vàng. Nhìn thấy người đại hoa hùng dũng tiến vào, Lạc Bố Lý cũng cuống lên vung tay phất về phía cửa thành gầm rú điên cuồng, thần sắc vô cùng hung ác. Tất cả quân thủ đầu quyết lập tức chuyển hướng, vô số mũi tên mang theo tiếng rít gào thê lương bắn thẳng tới đám người Lý Vũ Lăng đang ở cửa thành. Mưa tên ép trên đầu biến mất một cách thần kỳ, Lâm Bảng Vinh nhận ra sao, tức thì trái tim như bị xé toạc. Lý Vũ Lăng, người tuổi nhỏ nhất, gầm lên một tiếng, âm thanh còn có chút non nớt, nhưng lại mang theo lòng tin và tự hào kiên định. Qua hạm anh mong, thân là nam nhân mình cao bảy thước, có gì đáng sợ? Thân ta tuy chết, nhưng trái tim ta không chết. Hỡi các huynh đệ, hãy đợi ta cùng đấy, cùng đấy nào! Lý Vũ Lăng hô to một tiếng, nắm chặt tay xong thẳng vào cửa thành. Mấy trăm hảo hán cùng hú dài, thân thể máu thịt cứng cỏi ưỡng thẳng coi mờ tàn như không có, vì có Lý Vũ Lăng ở trong đó, mấy trăm tướng sĩ đồng tâm hợp lực, cánh cửa lớn nặng nề từng tấc từng tấc một chậm rãi mở ra, không cảnh đó làm vô số người độc quyết kinh hồn tán động xuất hiện ngay ở trước mắt. Soạt soạt, cách rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng muỗi tên bay xuyên qua ngực các dũng sĩ. Những mũi tên thế lớn cực mạnh xuyên qua ngực bọn họ, thậm chí làm tướng sĩ cấm thẳng lên cửa thành, máu tươi rồng rồng từ ngực bọn họ chảy xuống, có những chiến sĩ đã chết nhưng vẫn không chịu ngã. Mấy trăm hảo hán mở to mắt, tiếng họ hát ngày càng thấp, ngày càng trầm muộn, bước chân của họ ngày càng chậm, cho tận tới khi không còn chút tiếng động nào nữa, chiến trường trở nên tỉnh mệnh pháo số mỗi tên được bắn tới, không biết đã tiêu hao bao nhiêu mỗi tên, cánh tay người Đột quyết cũng trở nên tê dại. Hân Trầm tướng sĩ bị vạn tuyển xuyên tâm vẫn ngang đứng thẳng, xa xa nhìn lại giống như những đóa hoa máu đẹp thê lương trên thảo nguyên. Cửa thành nặng như ngàn cân vẫn cứ lặng lẽ chuyển động, chậm rãi đẩy về phía trước mở ra. Tất cả người Đột quyết đều ngây dại. cho dù bọn họ xưng là chiến sĩ dũng mãnh nhất trên thảo nguyên, nhưng không ai dám tin sự thật trước mắt đây trúc cuộc là loại người gì ngay cả chết cũng không sợ bọn chúng còn sợ gì nữa con mẹ lũ hồ nhân ta chửi tổ tiên 18 đời các ngươi giết giết trên chiến trường tỉnh mạch độ nhiên văn lên một tiếng gầm đơn điệu tan nát cõi lòng làm tất cả mọi người đều ngẫn ra tại chỗ không biết từ đâu có một bốn người xông ra xẹt một cái xé rách áo hồ nhân trên mình Hai mắt tràn trào huyết lệ, khuôn mặt nóng trực, giống như một con sói hoang phát tình, đẩy tất cả mọi người ra, cầm trường đau chứa máu một mình nhào về phía hồ nhân. Ai làm tướng quân? Lâm quân đệ! Thấy hành động như một kẻ điên của lâm vãng vinh, hồ bất quy và cao thù chấn tỉnh lại, vành mắt trận tưởng như sắp trách ra. Giết, giết người đổ quyết! Hai người nước mắt tuôn rơi lao lên tường thành như phát điên. Tại thời khắc này sống chết đã sớm là vật ngoại thân rồi, chính mắt thấy tình cảnh này tướng sĩ Đại Hoa đều chảy nước mắt, nháy mắt phát ra sức chiến đấu và sát khí vô bờ, lao lên đầu thành như mảnh thú. Mấy trăm khuôn mặt không ngừng hiện ra trước mắt hắn, Lâm vẫn Vinh không còn biết gì nữa, chỉ cảm thấy máu như dầu sôi muốn nổ tung lên. Đao bỗng chạm nhau bắt ra một chuỗi tia lửa sáng trượt, lâm bản vinh mặt lạnh tanh, mắt tỉnh mệt, chậm rãi buông trường đao trong tay ra. Lạp bố lý đăng sông tới, trọng mắt tức thì nở lớn, trường đao trung rung trên đỉnh đầu hắn, trên trán của dũng sĩ đột quyết xuất hiện những làn máu thẳng tắp từ từ trào ra, từng giọt máu tới chậm rãi chảy xuống, làng nhà bỗng xoạch một tiếng rơi xuống đất gãy thành hai đoạn bằng nhau. Dù là người đột quyết hay tướng sĩ Đại Hoa, dù là người đột quyết hay tướng sĩ Đại Hoa đều ngây ra, có thể giết chết là bố lý nổi danh trên thảo nguyên chỉ trong dây lát, hơn nữa kẻ hành hung lại là một người Đại Hoa có tiếng yếu đuối, đây quả thật là một chuyện không thể tưởng tượng được. Hồ Bất Quy và Cao Tù tỉnh lại đầu tiên, hai mắt đỏ bừng hét to. Thủ lãnh của quân địch chết rồi, các quân đẩy sông lên, đừng bỏ qua một tên đột quyết nào máu huyết sôi sục trong lòng ngực các chiến sĩ, cái chết của lạp bố lý làm cho bọn họ vô cùng hân phấn, cái chết của các huynh đệ làm bọn họ như điên như cuồn. Dưới sự tác động kép của hưng phấn và đau thương, hai mắt của họ như trách ra, trong đầu chỉ còn một tâm niệm diệt chết đám độc quyết. Sức chiến đấu vô biên đột nhiên bạo phát, những dũng sĩ đại hoa thân mang y phục hồ nhân, hung mảnh như chó sói lao vào bầy địch, gâm thét chém diệt sự tàn nhẫn đó ngay cả ngồi độc quyết cũng lạnh lộng dù là bố lý đã chết nhưng gần như tất cả trọng binh của hầu nhân đều thủ ở trên thành vẫn còn có tới 34.000 sự hung hãn của hồ nhân ở thời khắc này hoàn toàn bộc lậu trên thành lâu của ba hậu đặt trở thành trọng địa hai bên tranh đoạt gần ngàn nhân mã sau lưng cao tù và hầu bất quy men theo tường thành giết tới Cứ giống như lao vào một tổ ong, mắt đầy người đột quyết, tiến lên một bước, điều có máu thịt tung tóe, máu chảy thành sông, vô số người đột quyết gục xuống, cũng có tướng sĩ đại hoa an nghỉ tại đây, trận đánh tới mức độ này, sinh tử đã sớm chỉ do trời an bài, hô bất quy và cao tô gầm trống xông lên phía trước, máu nhuộm toàn thân, chiến chém đến oằn đi. Nhìn về phía trước, Lâm Bán Vinh như một con sói đơn độc sông lên đầu tiên, phun đào chém xuống. Vô số người độc quyết đầu một nơi thân một nẻo. Hổ uy một đào chém chết là bố lý của hắn trở thành nỗi ám ảnh sâu sắc trong lòng hồ nhân. Không ai dám chống đỡ. chuyện đào sống đã có một mãn khuyết, nhưng hắn vẫn như một người sắc không biết gì cả. Máu tươi loan lỗ trên mặt vô cùng giữ tận. Trầm trầm Trong tiếng động vang trời, thiên quân vạn mã xong tới, hơn 6.000 tướng sĩ đại hoa may phục ở ngoài thành ầm ầm kéo vào, vượt qua cánh cửa mà đám Lý Vũ Lăng dùng sinh mạng vào máu tươi mở ra, tụ thành một dòng hùng dũng, trào thẳng lên người đột quyết, đang ngoan cường chống trả bên tường thành. Viện binh đã tới, giống như 100 trăm người ta mạnh mẽ, tất cả các tướng sĩ phấn kích, hồ nhân dựa vào một góc chống cự thì kinh hải kẻ nào phạm vào đại qua ta dù ít dù nhiều cũng giết, giết hết người độc Nhìn khuôn mặt mấy ngàn binh sĩ trẻ tuổi hồn bất quy úa lệ già, ứng người trống lên, chiến đao hoàng công thành một vòng sáng, thân hình to lớn của hắn như một con chim lớn tung bay, dẫn tướng sĩ lao vào bầy địch. Chiến đao vung lên, liền bổ hầu nhân cao lớn thành hai đoạn. 8000 thần binh vượt qua khe hạ lang sơn tự trên trời giáng xuống, Ai ai cũng dáng vẻ bi trán, không hề sợ chết. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ, liền trở thành bùa đòi mạng với 5.000 hậu nhân ở 3.000 hậu đặc. Không có quân lương mang theo, không có hỏa pháo giúp đỡ. Từ giờ phút, cửa thành 3.000 hậu đặc mở ra, các tướng sĩ xong vào đã biến thành một trường máu thịt chém giết trần trụi. Cửa cuối cùng của độc kích này chính là so kè tính mạng. Đây là số mạng không thể tránh khỏi. Trong bóng đêm trầm trầm, 8.000 ngàn binh sĩ đại hoa và 5.000 ngàn kỷ binh độc quyết tạo thành một màn đại chiến thảm liệt trên thảo nguyên mênh mông. Lâm Vãng Vinh cũng không biết mình đã chém giết bao lâu. Tư duy của hắn sống đã ngừng lại. Máu tươi nhộm đỏ áo bào rách nát. Biến thành một người máu không hơn không kém. Loan đao xuyên qua ngựa người độc quyết trước mắt. Hai tay hắn nặng tựa ngàn cân. Toàn người tê liệt. Tướng quận Tướng quân! Hải Tình gọi lo lắng phản phất như từ trên trời truyền tới, hắn mới chậm tỉnh lại, chỉ thấy có hai người máu đứng bên cạnh mình, mặt bị vết máu che phủ, chỉ có ánh mắt vô cùng lo lắng hiện ra. Cánh tay của hắn bị hai người này liều mạng giữ lấy, một người trong đó huyết lệ tuôn rơi. "Tấn Quân, đừng giết nữa, hồn nhân này đã chết rồi, hắn đã chết rồi." "Chết rồi." Ánh mắt Lâm Bảnh vẫn hoang mang cúi đầu nhịn xuống. Thế gã hồ nhân nằm trên mặt đất kia thân thể đầy vết đau, một thanh loan đau đâm xuyên qua ngực hắn cắm sâu vào đất. Thi thể mặt mỗi hồ nhân này không còn toàn vẹn, máu tươi đầy thân sống đã chết tới không thể chết thêm nữa. Quỳnh đệ, Lâm Quỳnh đệ, ngươi làm sao vậy? Nhìn ánh mắt hoang mang của hắn, một người bên phải vội nắm chặt lấy tay hắn, nước mắt ngắn dài cùng với máu trộn lẫn vào nhau vô cùng hoảng sợ. Lạ cao đại ca à Giọng nói này nghe rất quen thuộc Nhưng khuôn mặt đã bị máu tươi che lấp Không cách nào nhận ra Lâm Văn Vinh nhỏ giọng hỏi Người máu kia vội lao nước mắt Và máu trên mặt nhét miệng cười Nhưng vô cùng khó coi À đúng là ta Lâm huynh đệ ta đây Lão cao đây trời cao phù hổ Cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi Lâm Văn Vinh nhìn qua người bên trái Huynh là hầu đại ca Hồ Bất Quy quệch nước mắt và máu ở khóe mắt, vội gợt đầu. À, là mạc tướng, là mạc tướng, tướng quân cuối cùng đã tỉnh lại rồi, đại chiến đã kết thúc, ba hạo hậu đặc đã là của chúng ta, nó là của chúng ta rồi. Sự hưng phấn trên mặt Hồ Bất Quy và Cao Tù khó có thể che giấu, cho dù trả cái giá bằng máu lớn cho dù ba ngạn hậu đặc thô lậu ngay cả một nhau huyện cũng không bằng, nhưng nó dù sao cũng là tòa thành trì đầu tiên đại hoa chiếm được ngoài biên giới 500 năm nay, nhưng nó dù sao cũng là tòa thành trì đầu tiên đại hoa chiếm được ngoài biên giới trong năm nay, lại là một tòa thành của người Độc quyết, có thù lớn với đại hoa, đây là thắng lợi quan trọng nhường nào đối với đại hoa đã suy thoái nhiều năm mà nói. Ý nghĩa trọng đại của nó Khó có thể dùng lời để hình dung Thật sao Không hề có sự hân hoan như trong tưởng tượng Lâm vẫn vinh gần như hờ hẳn Ồ một tiếng Ánh mắt hướng về đám mây xa xôi bên trời À đúng vậy Hồ Bất Quy vội gật đầu Trận chiến này chúng ta tiêu diệt 4.802 người Bắt sóng 198 người Thu được hơn 3 dạng chiến mã Lương Thảo không sao kể xiết Mặt tướng tính toán sơ bộ, lương thảo nhiều như thế á, đủ đầy cung cấp cho ba vạn nhân mã hơn 10 ngày. Chỉ cần quan khẩu ở Hạ Lan Sơn có thể kiên thủ 10 ngày không bị phá, vậy hồ nhân phải ôm cái bụng đói vào chiến với quân ta. Tướng quân, người xem! Thuận theo hướng ngón tay của hồ bất quy chỉ, trong đống lửa bừng bừng cháy, đếm không hết được các đống lương thảo chất cao ngất. Mấy ngàn tướng sĩ đang cầm những thanh củi cháy đặt giữa đống lương thảo, vô số lương thảo liền biến thành bó đuốt. Lâm Vãn Vinh lặng lẽ gật đầu. Thuần dòng của các vinh đệ thế nào rồi? Hồ bất quy ẩm đẩm cúi đầu nhỏ giọng nói. Chúng ta chết trận 1.300 người, bị thương 260 người, tổng thất tới hai thành. Má Lâm Vãn Vinh giật giật, miết chặt nắm đắm trong mắt thấp thoáng ánh lệ. Di thể của đám tiểu lý tử ở đâu? đều đã an trí xong rồi. Hồ Bất Quy cũng ứa nước mắt nghẹn ngào nói. Đang đợi tướng quân tới đưa tiễn bọn họ đoạn đường cuối cùng. Nước mắt cứ lặng lẽ tuôn trời trên mặt. Mấy trăm tướng sĩ bị vạn tuyển siêng tâm. Tình cảnh lúc mở cửa thành hiện lên trước mắt. Lâm Vãn Vinh chợt phát ra một tiếng sói tru kinh thiên. Nước mắt chảy thành dòng. Ra sức trúc trường đao khỏi đất. Dùng hết sức lực bổ mạnh vào tường thành. Choăn... Tiêu lửa tung tué, tường thành sụp đổ một mạng, thành thế lớn tới mức làm thả nguyên như trùng chuyển. Trường đao rơi xuống mặt Lâm bảng Vinh tái nhật, hổ khẩu trướm máu. Hồ Bất Quy và Cao Tù không nói lời nào, lặng lặng đứng sau người hắn, hai mắt nhòa lệ. Không khí trầm mặt làm người khó thở, không biết qua bao lâu, thấy bóng người trầm tịch phản phất như tảng đá của Lâm Vãng Vinh, Hồ Bất Quy nhỏ giọng khuyên giải thân là một chiến sĩ chết trên chiến trường là một dinh dự lớn sinh tướng quân trách bản thân nữa nhưng lý tiểu tử nói với 13 tuổi mới có 13 tuổi thôi làm bản vinh ngẹn ngào lẫm bẩm nắm tay bóp chặt như muốn chảy máu ra Lý Vũ Lăng là một tướng sĩ nhỏ tuổi nhất xuất Trinh tái ngoại còn là do chính làm bản vinh mang theo lại là cháu duy nhất của thượng tướng quân Lý Thái Đánh hạ 3000 hào đặc tất nhiên có thể làm lòng người phấn chấn, nhưng mất đi Lý Vũ Lăng, sự đắc kích với Lý Thái với tướng sĩ đại hoa cũng rất lớn, đau buồn và vui sướng đang xen nhau, không ai cân nhắc được cái nào quan trọng hơn. Lâm trận đại thắng 3000 hào đặc tức thì kém vui hơn nhiều, cho dù là thắng cũng là bại.